sáchnói.com.vn chào mừng quý thính giả đến với phần tiếp theo của cuốn sách kể chuyện Tam Quốc chương 30 từ đổng doãn đến phàn kiến số vốn của nhà Tù Hán sau khi ra các lượng qua đời không tăng thêm được bao nhiêu chỉ có Khương Duy làm được vài việc ở Thanh Hải Cam Túc hiện nay mà thôi so với đôi bên Ngụy Ngô Thục Hán cũng có một số ưu thế không có kẻ quyền thần tùy ý phế lập không có chuyện tôn thất cốt nhục tương tàn hậu chủ tuy mười phần tầm thường nhưng cũng không hồ đồ tới mức như tôn quyền lúc cuối đời. Hậu chủ cũng rất may mắn, có một chuỗi văn thần từ đồng dãn đến phàn kiến nối nhau hết lòng làm việc. Khiến việc dân, việc nước của quốc gia thủy trung không có gì trái ngược với quy mô mà Gia Cát Lượng để lại, trong đó chỉ có trần thi thành tích hơi kém. Đồng dãn là con đồng hòa, đồng hòa là đồng liêu, kim bạn tốt của Gia Cát Lượng, nguyên quán ở ba quận Ích Châu, tới cư ngụ phía Nam Kinh Châu. Vào cuối thời Hán trở về Ích Châu, mấy lần làm huyện trưởng, huyện lệnh và thái thú Ích Châu dưới quyền Lưu Trương rất do kinh nghiệm hành chính. Lưu bị phong ông ta làm trưởng quân Trung Lang Tướng. Sai ông ta cùng ra các lượng xử lý rất nhiều sự vụ ở phủ tả tướng quân. Lúc ấy Lưu bị ngoài chức tả tướng quân và tào tháo tâu với hiến đế, phong cho ông ta còn đồng thời tự xưng là Đại Tư Mã. Cho nên, danh xưng chính thức. Phủ tả tướng quân của ông ta là phủ tả tướng quân Đại Tư Mã. Quan hàm của Gia Cát Lượng là quân sư tướng quân, cao hơn chức, trung lang tướng của Đồng Hòa. Hai người Gia Cát Lượng và Đồng Hòa rất hòa thuận với nhau. Đồng Hòa tuy quan chức thấp hơn Gia Cát Lượng, nhưng dám vì việc bàn việc. Trong công vụ thường đưa ra ý kiến phản đối Gia Cát Lượng. Có lúc Gia Cát Lượng không chịu tiếp nhận ý kiến phản đối của Đồng Hòa, Đồng Hòa lại dám không sợ Gia Cát Lượng chê mình lắm lời, lại đề xuất ý kiến lần nữa Để suốt 10 lần, cũng làm. Đến khi ra Cát Lượng tiếp nhận mới thôi. Gia Cát Lượng không những không trách ông ta lắm lời, mà còn 10 phần khen ngợi, Bảo Đồng Lưu, lấy ông ta làm gương. Ra Cát Lượng nói, Đồng ấu tể, tham thử 7 năm. Việc có gì sai, nói lại 10 lần cũng sẵn sàng. Tên tự của Đồng Hòa là ấu tể. Ra Cát Lượng lại nói, nếu mọi người cũng đều chăm chỉ trung thành với nước như Đồng ấu tể, thì Lượng sẽ ít lỗi lầm. Ra Cát Lượng nói, Nhất si ông ta có bốn người bạn chịu nói thẳng với ông ta Là Thôi Châu Bình Từ Thứ, Hồ Tế Và một người là Đồng Hòa Đã nói thì nói hết Đồng Hòa tính tình ngay thẳng Ông những biết thì không gì không nói Nói thì không gì không nói hết Mà làm quan thanh liêm ngay thẳng Hôm chết trong nhà không có tới một thạch gạo Đồng dãn lúc nhỏ Được cha dạy bảo Tài đức song toàn lưu bị trước sau sai ông ta làm thứ xử xá nhân Thái sử tẩy mã Ý tứ là muốn Thái tử A Đẩu có được một người bạn tốt như ông ta, tránh không đi vào con đường lầm lạc. Sau khi A Đẩu nối ngôi, Phong Đổng Dãn làm Hoàng Môn Thị Lang, năm kiến an thứ năm, ra Cát Lượng rời thành Đô lên Bắc, đóng quân ở Hán Trung. Viết bài xuất sư biểu, chia tay với hậu chủ, hy vọng hậu chủ việc ở trong cung đều coi như nhau. Đều trưng cầu ý kiến của Đồng Dãn và hai viên thị Trung là Quách Du và Phí Vĩ. Nếu ba người này không có lời nói dối đức, thì sẽ giết họ để làm rõ tội khinh mạng. Trong thực tế, Quách Du là một tiên sinh tốt bụng, không kiên trì, giữ ý kiến của mình lắm. Phí vĩ thì không bao lâu được ra các lượng điều tới phủ thừa tướng làm tham quân. Chỉ còn một mình đồng dãn ở bên cạnh hậu chủ, làm người bạn dám can ngăn. Hậu chủ thăng ông ta làm thị trung, lại cho ông ta kiêm giữ chức hổ bôn trung lang tướng, thống lãnh thân binh làm túc vệ trong cung. Lúc lên ngôi hậu chủ mới 17 tuổi đến năm kiến an thứ năm được 21 tuổi ông ta lên ngôi năm Trương Vũ thứ ba đời Lưu Bị ông đợi qua năm sau đã cải Nguyên là Diên Hưng cho nên vào năm Diên Hưng thứ năm tuổi ta của ông ta là 21 hậu chủ đối với gái đẹp rất có hứng thú Tuy hoàng hậu của ông ta con gái của Trương Phi hoàn toàn không khó coi có thể còn rất đẹp vì bản thân Trương Phi từng là một thiếu niên rất đẹp trai Hậu chủ ngoài hoàng hậu họ Trương cũng có rất nhiều vị phi tần, nhưng lòng tham không thỏa, rất muốn vì gái đẹp khắp dân gian tuyển dụng vào hậu cung. Đồng doãn cho rằng về việc ấy, thì mình không thể không lấy thân phận thị trung mà ra mặt ngăn cản. Ông ta nghiêm mặt nói với hậu chủ, các bậc thiên tử, thời cổ nhiều lắm, cũng chỉ có 12 hậu phi. Hiện nay hậu cung của bệ hạ đã có quá số ấy nhiều rồi. Hậu chủ ngọt ngào với đồng doãn, xin ông ta thông cảm, thông cảm. Đổng Doãn vẫn trước sau kiên quyết, vẫn không chịu thông cảm. Hậu chủ dị đành thủ tiêu ý nguyện, tìm gái đẹp trong dân gian. Từ đó, hậu chủ đối với Đổng Doãn vừa kính vừa sợ. Những việc xấu xa khác ông ta cũng không dám làm, không dám nghĩ nữa. Hoạn quan Hoàng Hạo cũng rất sợ Đổng Doãn, sợ hơn cả hậu chủ. Đổng Doãn đối với Hoàng Hạo cũng đương nhiên nghiêm mặt nghiêm giọng, thường nghiêm khắc trách mắng Hoàng Hạo, cũng không để Hoàng Hạo được thăng chức quá nhanh. Trong thời gian ông ta làm thị trung, chỉ thăng hoàng hạo tới chức hoàng môn thừa mà thôi, lúc phí vĩ được thăng đại tướng quân, lục thượng thư sự năm diên hy thứ 6, đồng doãn được thăng làm phụ quốc tướng quân, lấy hàm thị trung kiêm chức, thượng thư lệnh trở thành người phó của phí vĩ. Nhân dân suy nghĩ về ông ta rất tốt, xếp ông ta vào tứ tướng, tức một trong bốn vị thừa tướng, bốn vị thừa tướng ấy là Gia Cát Lượng, Thừa Uyển, Phí vĩ và đồng doãn. Trong đó chỉ có ra các lượng là thừa tướng Tưởng Uyển và Phí vĩ Đều giữ thực quyền lục thượng thư sự Tính ra trong thực tế Cũng là tể tướng thực sự Đồng dãn chỉ giữ chức thượng thư lệnh Chưa từng làm lục thượng thư sự Bất kể thế nào cũng không thể tính ông ta Là một vị thừa tướng được Thời gian đồng Doãn làm thượng thư lệnh Cũng rất ngắn chỉ được 3 năm Đến năm Diên Hy thứ 9 thì bắc bệnh qua đời Người kế nhiệm giữ chức thượng thư lệnh Là Lữ Nghĩa người Nam Dương Lữ Nghĩa giàu kinh nghiệm hành chính, từng giữ chức điển nông đô ý coi việc nấu muối, hai lần giữ chức huyện trưởng, bốn lần giữ chức thái thú, Hiệu suất làm việc của ông ta cực cao, tới mức không còn việc gì ứ động, ngoài cửa không có khách chờ. Lữ Nghĩa làm thượng thư lệnh đến năm Diên Hy thứ 14 thì mắc bệnh phải nghỉ, trước sau được 5 năm. Người kế nhiệm Lữ Nghĩa là Trần Chi, làm hỏng việc nước người quận Ngữ Nam. Trần Chi và Hoạn Quan hoàng hạo trong ngoài phối hợp, Dung túng hoàng hạo, hoàng hạo bắt đầu dự việc chính sự trong thời gian 7 năm trần chi làm thượng thư lệnh. Người bắt đầu làm thượng thư lệnh năm cảnh diệu thứ nhất, năm 258, là Đổng Quyết, người Hương Nghĩa Dương huyện Bình Thịnh, phía đông huyện Đồng Bách, tỉnh Hà Nam. Ông ta từng giữ chức lệnh sử trong phủ thừa tướng của Gia Cát Lượng. Chức lệnh sử tựa hồ nhỏ hơn chức trưởng sử, nhưng huyện lệnh thì lớn hơn huyện trưởng. Trưởng quan ở huyện lớn gọi là huyện lệnh. Trưởng quan ở huyện nhỏ gọi là huyện trưởng, Gia Cát lượng từng khen ngợi Đồng Quyết với người khác, nói đồng lệnh sử, là kẻ sĩ tài giỏi, ta không nói nhưng ông ta thận trọng, thích hợp. Mấy chữ thận trọng thích hợp rất rắc rối này thuộc thể Gia Cát, ý tứ là con người Đồng Quyết rất cẩn thận, suy nghĩ rất chú đáo, nói ra rất thích hợp, có thể thi hành. Đồng Quyết không chỉ làm thượng thư lệnh vào năm cảnh diệu thứ nhất, mà vào năm cảnh diệu thứ tư, còn lấy chức phụ quốc đại tướng quân làm bình thượng thư sự. Bình thượng thư sự về danh nghĩa thì quyền lực nhỏ hơn lục thượng thư sự. Nhưng về thực quyền thì như nhau, ý của chữ bình là bình cân nhắc, là cân nhắc nặng nhẹ quyết định nên xử trí thế nào. Trong quan hàm của tể tướng mấy chiều về sau có những từ bình chương sự, bình chương quân quốc trọng sự. Dự trung thư môn hạ tam phẩm đồng bình chương sự, vì thế bình chương trở thành tiếng gọi tắt của chức tể tướng. Chữ chương đây là danh từ, dường như chỉ văn chương văn kiện. Hai chữ tam phẩm không phải nói quan hàm tể tướng chỉ là tam phẩm, mà là chỉ các quan từ tam phẩm trở lên. Lúc ấy, người làm tể tướng thực sự phải hội họp các quan từ tam phẩm trở lên trong trung thư sảnh và hai sảnh viện môn hạ, cùng nghiên cứu các văn kiện và công việc quan trọng, nên quan hàm của ông ta mới được gọi là đồng trung thư môn hạ, tam phẩm bình chương sự. Đồng doãn bắt đầu làm bình thượng thư sự lúc đã quá muộn, Không đầy 2 năm thì nhà thủ Hán bị diệt vong Trong 2 năm sau cùng người giữ chức Thị Trung Thủ Thượng Thư Lệnh là Phản Kiến Người Hương Nghĩa Dương huyện Bình Thị đồng hương với ông ta Hai người này có năng lực xử lý việc dân việc nước Đồng thời chi viện cho Khương Duy tác chiến ở mặt trận Nhưng không biết khống chế hoạn quan hoàng hạo Có điều hoàng hạo xấu xa Cũng không tới mức phải chịu trách nhiệm về chuyện mất nước Vậy ai phải chịu trách nhiệm? Người thứ nhất đương nhiên phải là hậu chủ Người thứ hai là tiêu chu cực lực chủ trương đầu hàng. Về chuyện này, tôi muốn đợi đến lúc kể về việc đặng ngải và trung hội chia hai đường vào thuộc mới nói rõ được. Trong chương này, tôi bỏ qua mấy vị thượng thư lệnh từ đồng dãn tới phàn kiến, dụng ý là nhằm nói rõ Gia Cát Lường luôn lưu tâm tới việc đề bạt nhân tài. Trước đồng dãn, tưởng uyển và phí vĩ đều từng giữ chức thượng thư lệnh. Hai người này là trợ thủ giỏi của Gia Cát Lường lúc còn sống. còn trước tượng huyền thì có bốn người pháp chính lưu ba lý nghiêm trần chấn từng giữ chức thượng thư lệnh pháp chính và lý nghiêm là người thế nào thì trên kia tôi đã bình luận lưu ba thì theo ý kiến của ông hồ kiện trung là một nhân vật xứng đáng được coi trọng ông ta là người huyện trưng dương quận linh lăng kinh châu lúc tào tháo đem đại quân tới cõi các danh sĩ ở kinh châu như bảy ong theo lưu bị chạy về nam tránh loạn ông ta lại chạy lên bắc theo tào tháo Về sau, lại nhận nhiệm vụ Tào Tháo giao cho Trở về quê hương, tranh giành Bốn quận phía Nam, Kinh Châu Sau lại lưu lạc tới Giao Chỉ Lại tới Ích Châu, tình cờ gặp lúc Lưu bị đánh Ích Châu, cuối cùng bị Tình nghĩa của Lưu bị làm cho cảm động dốc lòng Trung Nghĩa, trước sau Giữ chức Tây Tào Duyện Và Thượng Thư Lệnh, làm được không ít việc Mà giữ kín với người ngoài Ông ta qua đời năm trương vũ thứ hai Năm 222 Từ chấn người quận nam dương kinh châu sở trường về ngoại giao đi xứ đông ngô xây dựng được hiệp ước liên minh giữa thục và ngô từ năm kiến hưng thứ ba có một dạo ông ta giữ chức thượng thư lệnh Trường 31 Chuyện nhờ họ Tào Tào Tháo có 22 con trai Trong đó có một người tên Tào Tu Do chính thất Đinh Thị sinh ra 21 người còn lại là do 12 dì Thái Thái sinh ra Dì Thái Thái nào không sinh con trai Thì Tam Quốc chí đều không ghi chép Người con mà ông ta ưa thích nhất là Tào Sung Do Hoàn Phu Nhân sinh ra Tào Sung cực kỳ thông minh Lúc còn rất nhỏ đã biết hoặc phát minh ra được cách dùng thuyền nổi trên mặt nước và cân một con voi. Tào sung bảo người dắt voi xuống thuyền xem thuyền chìm xuống nước tới bước nào, đánh dấu vào bạn thuyền, sau đó dắt voi lên, đem đá xuống thuyền. Đến khi thuyền chìm tới đúng dấu đã đánh thì thôi, sau cùng đem cân tất cả số đá ấy cộng lại thì đó là trọng lượng của con voi. Tào sung không những thông minh mà còn cực kỳ tốt bụng. Có lần cái yên ngựa của Tào Tháo treo trong kho vũ khí bị chuột gặm hỏng, Người giữ kho trong lòng sợ hãi Sợ bị Tào Tháo phát hiện Trong một cơn giận sẽ xử tử mình Tào Sung bảo ông ta đừng sợ Rồi lấy đao Cố ý đâm thùng một cái áo của mình Để cho Tào Tháo nhìn thấy Và lại còn làm ra vẻ giàu dĩ Tào Tháo hỏi Tào Sung Tại sao người giàu dĩ thế Tào Xung đáp Áo con bị chuột cắn thủng. Có người nói với con Nếu áo bị chuột cắn sẽ gặp rủi ro Tào Tháo nói Làm gì có chuyện ấy Đó là bọn rốt nát nói vậy ngươi không cần giàu dĩ Không bao lâu Tào sung bảo người giữ kho Và báo cáo chuyện yên ngựa bị chuột cắn Quỳ xuống trước mặt Tào Tháo xin chịu tội Tào Tháo cười nói với người ấy rằng Người đứng dậy đi chuyện này không quan trọng Áo của con ta ban đêm để cạnh người mà còn bị chuột cắn Cái yên ngựa này treo trong kho Móc trên trụ Đương nhiên không khỏi bị chuột cắn Người không có tội gì Đi ra đi Đáng tiếc vị Tào sung có tài có đức ấy đã chết lúc 13 tuổi Tào Tháo khóc lóc mười phần thương tâm Đó là sau khi Tào Tháo bị Chu Du Lưu bị đánh bại ở Xích Đích ô Lâm năm kiến an thứ 13 Một năm Tào Tháo nghe nói nhà họ Bính có một người con gái nhỏ Mới chết không bao lâu Bèn cho người mai mối tới nhà họ Bính Cầu thân xin cho vong hồn của Tào Xung cưới vong hồn tiểu thư nhà họ Bính Nhưng nhà họ Bính không chịu Con lớn nhất của Tào Tháo là Tào Tu Chết lúc đánh dẹp Trương Tú năm kiến an thứ ba Người kế Tào Tu là Tào Phi tào phi sinh năm trung bình thứ tư đời hán linh đế lớn hơn tào sung 9 tuổi tào phi không có sự thông minh và lòng tốt bộ như tào sung tào tháo đối với tào phi vẫn không thích lắm ngoài tào sung những người con được tào tháo ưa thích thì thứ nhất là tào trương thứ hai là tào thực sau tào phi tào trương tào thực còn có tào hùng đều do một gì thái thái là biện thị sinh ra biện thị xuất thân kỹ nữ nguyên quán ở huyện khai dương quận la nha phía Bắc Lâm Nghi, Sơn Đông, lưu lạc tới huyện Tiêu, Nước Bái, Hào Châu, An Huy, năm 20 tuổi, bà ta được gả cho Tào Tháo, lúc ấy Tào Tháo là huyện Lệnh, huyện Đốn Khâu, số phận bà ta rất may, sau khi được gả cho Tào Tháo, không những không phải lo cơm áo, mà năm kiến an thứ 21, còn làm tới vương hậu nước ngụy năm kiến an thứ 25, kiến khang thứ nhất, sau khi Tào Phi soán ngôi thì làm hoàng thái hậu nước ngụy sau khi Tào Duệ núi ngôi thì làm thái hoàng thái hậu, Sống đến năm Thái Hòa thứ tư bảy 71 tuổi mới chết Biện thị là người rất tốt Ở nhà thường tiếp tế cho vợ lớn Của Tào Tháo là Đinh Thị Vị Đinh Thị này có lẽ cũng là Người huyện Tiêu Đồng Hương gần với Tào Tháo Sau khi con là Tào Tu chết, thường gây gỗ cãi cọ Với Tào Tháo, bỏ về nhà mẹ Tào Tháo đích thân tới mời Bà ta cũng không chịu về Biện thị thường nhân lúc Tào Tháo không có nhà Đón bà ta tới khoản đãi tử tế Lúc Tào Tháo sắp về thì tiễn bà ta đi. Đình thị có một người con gái. Biện thị và Tào Tháo đối xử với bà ta rất tốt. Nuôi nấng thành người, gả cho hạ hầu mậu, con thứ hai của hạ hầu đôi. Trong bốn con trai, bà Biện thị sinh ra thì Tào Phi lớn nhất. Tào Hùng nhỏ nhất chết sớm. Hai người giữa là Tào Trương và Tào Thực. Tào Phi rất có văn tài. Từng viết bộ điển luận trong điển luận có một thiên, tên là Luận Văn. Nói tiêu chuẩn về văn chương hay dở, không thể bàn luận tổng quát vì tính chất của văn chương là khác nhau tấu sớ cần trang nhã bình luận cần hợp lý văn tế cốt đúng đắn, hơ phú cần đẹp đẽ ông ta lại nói văn chương là nghiệp lớn giúp nước, điều hay bất hủ còn vẫy vùng bay lượn về chính trị chỉ là trong phạm vi một người và lại tuổi thọ của một người bất kể dài hay ngắn thì sớm muộn gì cũng phải chết chẳng bằng văn chương có thể truyền thanh danh lại cho đời sau ngoài điển luận tào phi còn soạn Liệt dị truyện Thái Bình Ngự Lãm và Pháp Uyển Châu Lâm có trích dẫn Liệt dị truyện rất giống Liêu Tra Chí Dị ông ta không những viết tản văn mà làm thơ cũng rất hay và lại còn sáng tạo ra thể thất ngôn với bài Yên Ca Hành toàn dùng thể thơ 7 chữ cách gieo vần trong bài Yên Ca Hành khác hẳn với các thể thất cổ thất tuyệt, thất luật hiện nay câu nào cũng phải gieo vần bài Yên Ca Hành có tất cả hai thủ mỗi thủ 60 cân rất dài hơi biêu tả một người phụ nữ riêng giữ phòng không nhớ nhung chồng ở phương xa địa vị của tào thực trong văn học sử còn cao hơn tào phi thơ ngũ ngôn của tào thực có chữ tình đạo lý tả cảnh trúc tụng tượng trưng đủ loại thể tài và nội dung trong việc dùng chữ đặt câu gieo vần nhất là độ sâu tình cảm và khai thác ý cảnh thì không những không phải là tào phi bằng được mà cũng không phải vương sán lưu trinh trong kiến an thất tử có thể bằng được ví dụ bốn câu trong bài thất ai nguyện vi tây nam phong trường thệ nhập quân hoài quân hoài lương bất khai tiện tiếp đường hạ y xin dịch ra là xin làm gió tây nam duỗi dài và lòng chàng lòng chàng mãi không mở hiếp biết dựa vào ai hay như tám câu trong bài hu ta thiên tốt ngộ hồi phong khởi suy ngã nhập vân gian tự vị trung thiên lộ Hốt nhiên hạ trầm tuyền, Kinh tiên tiếp ngã xuất, Cố quy bỉ trung điền, Đường nam chi cánh bắc, Bị đông nghi phản tây. Dịch là, Chợt gặp gió lớn nổi, Thổi ta vào trong mây, Tự nói lên trời thẳm Bỗng rơi xuống khe này, Gió giữ cuốn ta ra, Vứt xuống cánh đồng kia, Vừa nam lại đã bắc, Tưởng đông mà qua tây. Về tám câu ấy, Các nhà phê bình có thể nói sánh với Ly Tao, mà theo tôi thấy tám câu ấy còn phiêu giật uyển chuyển hơn ly tao nhiều. Những kiệt tác mà tào thực để lại không sao kể xiết. Bài lạc thần phú là kiệt tác trong các kiệt tác. Có một số người đọc sách qua loa, lấy tai thay mắt, kiên cưỡng nói hùa, lại xếp bài văn lời lẽ cực kỳ mỹ lệ ấy ngang với loại lời đồn đại hoang đường hạ lưu. Quả thật rất không xứng đáng. Lạc thần trong bài phú của tào thực là thần sông lạc thủy. chứ không phải chân hậu chị dâu của ông ta. Lúc chân hậu được Tào Phi cưới về năm kiến nan thứ 9, năm 204 thì Tào Thực chẳng qua chỉ là một đứa nhỏ 13 tuổi, cho dù có thể có ảo tưởng về chân hậu, chân hậu cũng chắc chắn không có ý tứ gì với ông ta. Chân hậu số phận bi thảm, lúc còn nhỏ đã mồ cô gia lớn lên được gả cho Viên Hi, vi, con thứ hai Viên Thiệu, lại gặp lúc huyện nghiệp bị Quân Thảo Tháo công hãm, trở thành tù binh của Tào Phi. Bà ta sinh được một con cho Tào Phi là Tào Duệ, ở lại huyện Nghiệp, nhưng lại vì quách thị ghen tuông rẻm pha, tháng 6 năm Hoàng Sơ thứ hai bị Tào Phi bức bách phải tự sát. Sau khi bà chết một năm, năm Hoàng Sơ thứ ba Tào Thực có việc tới Lạc Dương Kinh Thành của nhà Ngụy kế mới qua sông Lạc Thủy trở về đất phong của mình là Yên Thành. Năm Hoàng Sơ thứ ba năm 222, thi thể của chân hậu đã lạnh, bia mộ đã dựng. Nếu tào Thực muốn tôn làm thần Thì phải tôn bà ta làm thần sông Trương Thủy Cạnh huyện nghiệp Chứ không thể gọi bà ta là thần sông Lạc Thủy Cạnh Đạc Dương Lạc Thần Phố là tác phẩm văn nghệ thuần túy Tính chất siêu hiện thực văn nghệ thuần túy Rất khó được các nhà phê bình nghiệp dư Ở Trung Quốc thừa nhận Nghề nghiệp chính của các nhà phê bình ấy Không phải nghiên cứu hoặc sáng tác Về tình cảm thì 100% Theo chủ nghĩa hiện thực có tính chất khoa học Vì thế họ rất vui vẻ làm sách dẫn Nói bừa, giả bảo ngọc tác động tới ai Hay bộ hồng lâu mộng là tự truyện của Tào tuyết cần Gác hết tất cả bút pháp Kết cấu của chính bộ hồng lâu mộng qua một bên Không thèm đếm xỉa tới Bút pháp và kết cấu của bài Lạc thần phú Thì những bài phú từ thời Hán trở về trước Không thể sánh được Nó chữ nghĩa hàm xúc, âm hưởng tiêu tao Thuật chuyện rành mạch, miêu tả, thấu triệt tuy bản thân đề tài Có chút mô phỏng thần nữ Vu sơn trong sở từ Nhưng thủ pháp xử lý của tào thực quả thật cao hơn một bậc. Mấy câu ở cuối bài Lạc Thần Phú có thể khơi gợi ước mơ của vô số thanh niên nam nữ gần hai ngàn năm nay. Thiên nhược Kinh Hồng, Uyển nhược Du Long, Vinh Diệu Thu Cúc, Hoa Mậu Xuân Tùng, Phảng Phất Hề Nhược khinh Vân Chi Tế Nguyệt, Yêu Phiêu Hề Nhược lưu Phong Chi Hồi Tuyết, Nùng Tiêm Đắc Trung, Tu Đoàn Hợp Độ, Kiên Nhược Tước Thành, Yêu Như Ước Tố. Vân hoàn nga nga, tu mi liên quyên, chu thần ngoại lãng, hào sĩ nội tiên, minh mâu thiện lãi, yểm phụ thừa quyền, côi ba diễm giật, nghi tĩnh thể nhàn, hàm từ vị thổ, khí nhược u lan, hoa dung liều ná, lệnh ngã vong san. Dịch ra thành: lật như chim hồng, lượn như du long, như cúc thu dực, như tùng xuân xanh, mường tượng trừ như mây bay che nguyệt. phất phơ trừ như gió trôi tung tiết lớn nhỏ cân bằng ngắn dài thích hợp vai tựa thành dự eo như tơ bó búi tóc cao cao vành mi xinh xắn môi son ngoài sáng răng trắng trong tươi mắt sáng khéo liếp mất ruồi có duyên phong tư diễm lệ khí định thần nhàn máy môi chưa nói hơi thơm như lan dáng hoa tha thướt khiến người quên thân Sau cùng lúc nói tới sự biệt ly vu thị bối hạ lăng cao Túc vãng thần lưu Di tình tưởng tượng Cố vọng hoài sầu Mệnh bộc phu nhi tiệu giá Ngô tương quy vu đông lộ Lãm phi liễn dĩ Kháng sách Chướng bàn hoàn nhi bất năng khứ Lũ ấy uốn lưng bay lên Chân bước lòng lưu Tình còn nhung nhớ Ngóng theo buồn dầu Bảo đẩy tớ rong xe ngựa Ta quay về theo đông lộ Kéo cương ngựa và ra roi, lòng dùng rằng không sao đi được mấy bài phú rất ngắn của Tào thực lại càng có cách thức riêng, như bài ủy tử phú vẹn vẹn tám mươi mấy chữ bỉ phàm nhân chi tương thân tiểu ly biệt di hoài luyến, uống chung thương chi ái tử, nãi thiên thu nhi bất kiến, nhập không thất nhi độc ỷ đối sàng vi nhi thiết thán, thống nhân vong nhi vật tại tâm hà nhẫn nhi phổ quan, nhật uyển vãng nhi ký một Nguyệt đại chiếu nhi thư giang, Ngưỡng liệt di tính trí thần, Phương chiêm lộ nhi hàm xương, Duy thệ giả chi nhật viễn Sảng thương tâm nhi tuyệt trường. Kẻ thường dân, Mà yêu thương, Hơi xa nhau đã nhung nhớ, uống con yêu lại yểu tử, Biết ngàn thu khôn gặp gỡ, Vào phòng trống ngồi một mình, Trước rèm màn luống than thở, Xót người mất mà vật còn, Đưa mắt nhìn lòng đâu nỡ, Mặt trời xế rồi tắt hẳn, mặt trăng thay soi ánh vàng, nhìn sao trời tìm bắc đầu mờ mịt mốc mà bay xương. Duy người đi xa mãi mãi ruột đứt đoạn mà lòng thương. giữa anh em Tào thực và Tào phi quan hệ không tốt, cũng không có việc Tào phi ép ông ta làm bài thơ bảy bước Tam quốc diễn nghĩa vu cáo người xưa, nói Chu du và gia các lượng không dung được nhau, lại nói Tào phi muốn hại chết Tào thực, lối lặng lẽ tuyên truyền mang tính chất phản đạo đức ấy khiến cho người Trung quốc Từ thời Minh Thanh trở đi Không thể có thiện ý với nhau Không thể đoàn kết với nhau Sự thật là Tào Phi chết trước Tào Thực chết sau Tào Phi chết năm Hoàng Sơ thứ bảy Năm 226 Tào Thực chết năm Thái Hòa thứ 6 Đời Ngụy Minh Đế Tào Duệ Năm 232 Năm Kiến An thứ 6 Tào Thực 20 tuổi Được Tào Tháo lấy danh nghĩa Hán Hiến Đế Phong là Bình Nguyên Hầu 3 năm sau Đổi Phong là Lâm Chi Hầu Ông ta rất được sủng ái Năm Kiến An thứ 21 tào tháo trở thành ngụy vương tào thực cơ hồ là thái tử của nước ngụy những người giúp đỡ nói tốt cho ông ta trước mặt tào tháo có bọn dương tu đinh nghi đinh dị tào thực làm hai việc sai lầm khiến tào tháo thủ tiêu ý niệm lập ông ta làm thái tử việc thứ nhất là ông ta tự ý bảo người mở cửa tư mã trong cung để ông ta cưỡi xe đi thẳng vào trong chiếu theo pháp luật nhà hán thì bất cứ viên đại quan nào tới cửa tư mã cũng phải xuống xe đi bộ Tào Tháo rất tức giận loại hành vi trái pháp luật như thế, ra lệnh chém đầu viên quan chủ quản việc xe ngựa, công xa lệnh. Việc làm sai lầm thứ hai của Tào Thực là vào năm kiến an thứ 24, lúc ông ta giữ chức Nam Trung lang tướng, hành trinh lỗ tướng quân, Tào Tháo có ý sai ông ta tới Phàn Thành, Tương Dương, suốt tảo nhân chống cự quan vũ. Hôm Tào Tháo gọi ông ta vào thì ông ta đã uống rượu quá say, không còn ra vẻ con người, Tào Tháo bèn tức hết chiếc hàm của ông ta, không sai ông ta đi chi viện cho tào nhân mà từ đó cũng không sai ông ta làm bất cứ công tác thực sự nào nữa dương tu bạn thân của ông ta làm chủ bạ cho tào tháo thích giở trò khôn vật, lại thường để lộ chuyện cơ mật năm kiến an thứ hai từ bị tào tháo ra lệnh giết chết hai người bạn thân khác của ông ta là hai anh em đinh nghi đinh dị sau khi tào phi làm hoàng đế năm hoàng sơ thứ nhất không lâu cũng bị tào phi giết chết tất cả đàn ông nhỏ đinh bất kể già trẻ cũng bị giết chết một loạt tào phi sai tào thực và chư hầu đang có mặt nhất loạt rời khỏi kinh thành ai về đất phong của người ấy nhà ngụy đối với chư hầu bất kể là cùng họ hay khác họ đều quản lý rất chặt chẽ việc tự do hành động cực kỳ bị giới hạn nếu không có chiếu thư thì không được tự ý vào kinh giữa chư hầu cũng không được đi lại với nhau thư từ cho nhau ở đất phong mà chư hầu cư trú chính quyền trung ương nhà ngụy đều đặt chức lâm quốc yết giả chuyên giám thị nhất cử nhất động của chư hầu thường xuyên báo cáo lên chính quyền trung ương Năm Hoàng Sơ thứ hai, Tào Thực bị lâm quốc yết giả lâm chi, họ quán tên quân tố cáo một lần, nói ông ta say rượu làm càn. Bức hiếp sứ giả, Tào Phi việc công theo phép công, giáng Tào Thực từ huyện Hầu xuống Hương Hầu, từ lâm chi Hầu giáng xuống An Hương Hầu. Sau khi trừng phạt răn đe ông ta không lâu, Tào Phi lại thăng ông ta từ Hương Hầu lên huyện Hầu, phong ở Yên Thành. Năm sau, năm Hoàng Sơ thứ ba, lại thăng ông ta lên Tước Vương. gọi là yên thành vương ông ta lên kinh lúc rời kinh về đất phong trên đường huyết bài lạc thần phú đó là chuyện trong năm hoàng sơ thứ ba năm hoàng sơ thứ tư ông ta được đổi phong lần nữa phong là ung khâu vương ông ta viết hai bài thơ dâng lên tào phi trong thư đầy lời hối hận và cảm tạ binh đế tảo duệ lên ngôi năm thái hòa thứ nhất đổi phong ông ta ở tuấn nghi phía tây bắc khai phong đến năm thái hòa thứ hai lại đưa ông ta về ung khâu qua năm sau cho ông ta tới đông a đến tháng 2 năm thái hòa thứ sáu minh đế một lần cắt bốn huyện ở trần quận phong ông ta làm trần vương nhưng ông ta hoàn toàn không phải vì thế mà vui vẻ cuối năm ấy năm thái hòa thứ sáu ông ta buồn giàu mà chết lúc ấy mới 41 tuổi minh đế ban tên thụy cho ông ta là tư vì thế một số người biên soạn văn học sử gọi ông ta bằng ba chữ trần tư vương tào thực lúc còn sống từng dâng biểu lên văn đế tào phi và Minh Đế tào Duệ mong muốn được cho một cơ hội cầm quân ra trận lập công vì nước ngụy Nhưng Thủy Trung không được ưng thuận, con người này nếu được phái ra tiền tuyến thực sự thì có thể cầm quân đánh nhau không? Cá nhân tôi không dám lạc quan lắm về ông ta, viết văn hay, làm thơ hay, không nhất định cũng giỏi về quân sự và học thuật, và lại ông ta hoàn toàn không có kinh nghiệm vung đao, múa mâu, điều binh khiển tướng. Có thể sở dĩ tào Thực mong mỏi được ra tiền tuyến hoàn toàn không phải thực sự muốn lập công dựng nghiệp, mà chẳng qua là muốn rời khỏi đất phong giống như nhà giam, tránh xa sự khống chế của các viên lâm quốc ít giả mà thôi. Ông ta danh nghĩa là vương hầu, nhưng cuộc sống thì không được tự do tự tại như một ông già làm ruộng, hay phu phen lính tráng. Tào Trương, nhị ca của ông ta là một người thực sự biết đánh trận, kết cục cũng khác với ông ta, dâu Tào Trương hơi vàng, nên Tào Tháo gọi là thằng con dâu vàng. Tào Trương sức khỏe hơn người, có thể tay không đánh mãnh thú, năm kiến an thứ hai ba được phong làm bắc trung lang tướng, hành kiêu kỵ tướng quân tới đại quận Thảo phạt ô hoàn làm phản, tào trương thắng quân ô hoàn làm phản, trở về trường an ra mắt tào tháo, lúc ấy là năm kiến an thứ hai tư, tào tháo vừa rút tàn quân của hạ hậu Yên ra khỏi hán trung, tào tháo thua trận, thấy con trai là tào trương thắng ô hoàn một trận nhỏ rất vui vẻ, nắm râu tào trương nói, thằng con dâu vàng này của ta quá nhiên khác hẳn mọi người. Tào Tháo thăng chức cho ông ta từ hành Kiêu Kỵ Tướng Quân lên Việt Kỵ Tướng Quân để ông ta ở lại Trường An. Còn mình trở về Lạc Dương, có thể định từ Lạc Dương lên Bắc trở về huyện nghiệp Đô Thành nước Ngụy của ông ta. Nói theo ngôn ngữ hiện nay thì có thể coi Tào Trương giữ chức tư lệnh đồn trú hay trưởng ban chỉ huy tiền phương của Tào Tháo ở Trường An. Quan chức của Tào Trương trước sau đều không có trong chế độ của nhà Hán. Trung lang tướng thì nhà Đông Hán có. Nhưng cái gọi là bắc trung lang tướng là do Tào Tháo sáng tạo ra, biệt kỵ tướng quân cũng do Tào Tháo sáng tạo ra. Chứ nhà Tây Hán và Đông Hán chỉ có chức biệt kỵ, hiệu ý, còn chức kiêu kỵ tướng quân cũng chỉ là nhà Tây Hán một dạng, vì người đặt chức, đặc biệt sủng ái Lý Quảng Lợi, và đặt ra chứ chưa từng có chức kiêu kỵ tướng quân không chính quy, cao hơn kiêu kỵ, hiệu ý chính quy. Thời Tam Quốc bắt đầu từ loạn khăn vàng là một thời đại loạn lạc, Thời đại loạn lạc cũng là thời đại phi thường, các lãnh tụ biết dùng người rất biết khéo đặt ra tên gọi, không câu chấp một lối, nghĩ ra đủ thứ quan hàm kỳ lạ để khuyến khích một số người, khiến họ đổ máu đổ mồ hôi cho mình. Tào Tháo, Lưu Bị, Tôn Quyền đều hiểu cách thức ấy, và lại Tào Tháo đối với người khác có thể thăng quan, phong tước, thưởng tiền, thì đối với con ruột của mình đương nhiên cũng không phải ngoại lệ. Bốn người con mà phu nhân biện thị sinh ra, một người chết sớm Tào Hùng, Ba người còn lại thì Tào Phi được phong làm ngũ quan trung lang tướng, Tào Trương được phong làm bắc trung lang tướng, Tào Thực được phong làm nam trung lang tướng, trong ba người ấy chỉ có Tào Trương lập được quân công. Tào Tháo trở về Lạc Dương, chưa đi huyện nghiệp, sau khi nhận thủ cấp của quan vũ do tôn quyền gửi tới không lâu, thì bệnh cũ, thống phong tái phát, sai người gọi Tào Trương về gấp Lạc Dương. Tào Trương rất mau lẹ tới Lạc Dương nhưng Tào Tháo đã chết. Người lo việc tang cho Tào Tháo là Giả Quỳ Tào Trương hỏi Giả Quỳ Tỷ thụ của tiên vương Tào Tháo ở đâu? Giả Quỳ đáp Tiên vương đã có thái tử Tào Phi Tỷ thụ ở đâu không phải là quân hầu nên hỏi Tào Trương là yên lăng hầu Nên Giả Quỳ gọi ông ta là quân hầu Lúc ấy Tào Phi không ở Lạc Dương Mở huyện nghiệp tả hữu của Tào Phi có bọn lão thần Tào Tháo Để lại là hoa hâm Vương láng bảo tào phi không cần tới lạc dương chịu tang mà nên lập tức tới huyện nghiệp làm lễ tức vị tuyên bố kế thừa ngôi ngụy vương của tào tháo đó là một chiêu rất lợi hại tiêu diệt dã tâm tranh ngôi có thể có của các vương tử khác tào trương hỏi giả quỳ tỷ thụ ở đâu tại sao ông ta lại làm như thế có phải là muốn nối ngôi làm ngụy vương không tiến một bước mà nói tại sao lúc bệnh đã nguy cấp tào tháo lại sai người gọi tào trương về gấp lạc dương có phải là muốn tào trương nối ngôi không Hay như quyền viết trong ngụy Lược Theo Tào Tháo đoán Thì Tào Tháo muốn đổi lập Tào Thực làm Thái Tử Cho Tào Thực nối ngôi Lưu Bật tác giả Tam Quốc Chí tập giải Cho rằng lối nói của ngụy Lược Là không đáng tin cậy Lưu Bật nêu ra một tờ lệnh chỉ Còn giữ được trong Thái Bình Ngự Lãm quyển 241 Tờ lệnh chỉ ấy là gửi cho Tử Văn Tử Văn là tên tự của Tào Trương Toàn văn tờ lệnh chỉ ấy Là nói cho Tử Văn biết các ngươi đều đã được phong tước hầu riêng tử hoàn thì không được phong chỉ là ngũ quan trung lang tướng chuyện này thì thái tử có thể biết tôi lại cho rằng tờ lệnh chỉ trong thái bình ngự lãm ấy cũng chưa chắc đáng tin cậy tôi ngờ vực tờ lệnh chỉ ấy một là người làm cha rất ít khi gọi con bằng tên tự hai là tào tháo đã sớm lập tào phi làm thái tử nước ngụy tào trương không phải không biết tào tháo không cần phải nói tới chuyện tào phi chưa được phong hầu dùng sự thật ấy để chứng minh Tào Phi là thái tử người làm cha muốn lập ai làm thái tử thì sẽ lập người ấy làm thái tử mà đã lập ai thì người ấy đã là thái tử người làm cha không cần phải giải thích hay chứng minh gì với những người con khác Ngụy Lược còn nói Tào Trương nói với Tào Thực Tiên Vương gọi ta về chắc là muốn đổi lập người làm thái tử phải không Tào Thực đáp người không được suy nghĩ như thế người đã thấy việc anh em viên thiệu tranh ngôi chưa bộ Ngụy Lược đầy dẫy những lời bịa đặt. Nghĩ chắc là đúng như thế. Ngư Quyền, tác giả Ngụy Lược bỏ qua chi tiết cuối năm Kiến An thứ 24, đầu năm Kiến An thứ 25, Tào Tháo đã sớm thất vọng về Tào Thực, ngay cả một chức Nam Trung Lang tướng, Hành Trinh Lỗ tướng quân cũng thu hồi, thì làm sao còn dám làm chuyện viển vông thay Tào Phi đổi lập Tào Thực, nốc rượu tới mức say mém. Đồng thời trong mấy năm từ đó trở đi, Tào Phi rất biết đóng kịch Làm ra vẻ một con người nho nhã Biết lễ, cẩn thận, tinh tế Đã giành được lòng tin cậy của Tào Tháo Tào Trương không có lý do gì Để đặc biệt tốt với Tào Thực Đặc biệt xấu với Tào Phi Ông ta không có lý do gì Để vì Tào Thực mà làm hại Tào Phi Vậy thì tại sao ông ta lại hỏi Giả Quỳ, tỷ thụ của tiên vương ở đâu Tôi cho rằng Có thể ông ta muốn nối ngôi làm vương Đương nhiên Tào Phi rất mau lẹ Nhận được báo cáo của Giả Quỳ Cũng rất mau lẹ hạ lệnh cho chư hầu kể cả yên lăng hầu tảo trương và lâm chi hầu tảo thực đều người nào trở về đất phong của người ấy theo chế độ đương thời thì chư hầu phải cư trú ở đất phong của mình khoa cấm rất nghiêm cái gọi là khoa là một quy củ rõ ràng ví dụ không được thư từ đi lại với chư hầu khác không được lúc chưa được phép mà tự ý tới huyện nghiệp kinh đô nước ngụy cầu kiến hoàng đế hoặc thừa tướng ngụy vương cũng không được có hành động hoặc lời lẽ phi lễ Cái gọi là phi lễ bao gồm uống rượu quá nhiều Hoặc rượu xong chửi người Nhất là chửi mắng lâm quốc ít giả Lâm quốc ít giả trong thực tế Cũng như ngục lại giám thị chư hầu Mà chư hầu cũng ngang với tù nhân chờ xử quyết Được phong hầu là một sự hưởng thụ Mà loại người nào được hưởng Những người được quang vũ đế Phong cho thức hầu quả thật sống rất thoải mái Nhưng đến thời tào Phi Thì không có mùi vị ấy Năm kiến an thứ 25 Cũng là năm kiến khang thứ nhất, sau khi Tào Phi nối ngôi, Tào Trương vâng lệnh về đất phong ở Yên Lăng, làm một vị Yên Lăng hầu nhỏ ở một địa phương nhỏ, giống như chư hầu khác, thường nhìn thấy bản mặt của lâm quốc yết giả. Tháng 10 năm kiến khang thứ nhất, Tào Phi xoán ngôi xưng đế, đổi quốc hiệu là Ngụy, đổi niên hiệu là Hoàng Sơ, lấy tháng 10 làm tháng 10 năm Hoàng Sơ thứ nhất. Hoàng Sơ năm thứ nhất chỉ có 3 tháng từ tháng 10 đến tháng 12. năm sau hoàng sơ thứ hai tào phi thăng tào trương là yên lăng công lại qua một năm vào năm hoàng sơ thứ ba tào phi phong tào thực lên tước vương phong ở nhiệm thành gọi là nhiệm thành vương nhiệm thành là huyện tế ninh tỉnh sơn đông hiện nay năm hoàng sơ thứ tư tào trương vương chỉ vào kinh kinh thành lúc bấy giờ là lạc dương trước đó đô thành nước ngụy của ngụy vương là huyện nghiệp triều đình của hán hiến đế ở huyện hứa sau khi tào phi xoán ngôi lấy lạc dương làm kinh thành nhà ngụy tào trương ở lại kinh thành lạc dương không lô đột nhiên vào ngày giáp tuất tháng 6 chết ở lữ đẻ ngụy thụy xuân thu nói tào trương là tức giận mà chết nói ông ta đã tới kinh thành mà hoàng đế tào phi không chịu kiến ông ta ngồi chơi sơi nước tức giận và chết thế thuyết lại có một lối nói khác là ông ta hầu cờ tào phi dưới tiểu lâu của biện thái hậu tào phi mời ông ta ăn táo trong táo có thuốc độc Tào Trương trúng độc muốn uống nước. Biện Thái Hậu bảo người búc nước tới. Tào Phi lại sai người đập vỡ bình nước. Biện Thái Hậu vội vàng không kịp băng giày đi chân không chạy ra cái giếng bên cạnh búc nước. Lại không tìm được gầu để búc. Vì thế nên Tào Trương qua đời. Ghi chép trong thế thuyết và Ngụy Thụy Sân Thu đều rất khó là thực lục. Nhiều lắm cũng chỉ là lời đồn đại mà thôi. Lời đồn đại chưa chắc đều đã hoàn toàn vô căn cứ. Nhưng việc thêm mắm, dặm muối thì khó mà tránh được. Câu nghĩ chắc là đúng, càng là lời nói cửa miệng 10 phần tiện lợi của những kẻ thích bàn chuyện người khác từ xưa đến nay. Tôi hoàn toàn không có ý rửa hết tội lỗi cho Tào Phi, chỉ là cảm thấy ông ta bị nghi ngờ có tội, chứ không có chứng cứ phạm tội. Chúng ta không thể khinh dị khoác cho ông ta một cái tội nặng nề là giết chết anh em ruột. Trong bài lụy mà Tào thực viết quả có một số câu chữ ám thị cho người ta suy nghĩ sâu hơn. Bài luật ý phía trên có lời tựa nhỏ, phía dưới là toàn văn bài luật. Bài luật văn có những câu như hiếu thù mẫn thị, nghĩa đạt xâm thương, ôn ôn kỳ cung, viện nhu khắc cương, như hà yêm hốt, cảnh mệnh bất hà, đồng minh ẩm lệ, bách liêu tư ta. Dịch là hiếu như mẫn tử, nghĩa tựa xâm thương, ôn hòa cung kính, lấy nhu khắc cương. Vì sao vội vã? Mệnh trời không thường, đồng minh nuốt lệ, chăm quan xót thương. Điều kỳ quái là Tào Thực không dùng điển cố nào khác, mà lại nhắc tới câu chuyện anh em xâm và thương bất hòa trong thần thoại. Tào Thực lại lớn mật nói ra bốn chữ, lấy nhu khắc cương. Đó rõ ràng là nói Tào Trương lúc còn sống bị ủy khuất rất nhiều, dùng cái nhu của ông ta để hầu hạ cái cương của Tào Phi. Trước kia trước mặt Tào Tháo thì cố nhiên Tào Phi vô cùng ôn hòa, nhưng về sau là ngụy vương và hoàng đế thì đối xử với chư hầu và đại thần rất không khách khí tám chữ có thâm ý nhất trong bài lụy của tào thực là đồng minh nuốt lệ chăm quan xót thương trong tình hình bình thường một vị vương gia chết đi chăm quan và chư hầu mọi người đau buồn một phen thì cũng xong việc mà tào trương chết tại sao đồng minh phải nuốt lệ vào bụng tại sao chăm quan lại xót thương vì thế tôi mới giáo nói tào phi bị nghi ngờ có tội giết em trai tuy hoàn toàn không có chứng cứ phạm tội thế thuyết lại quả quyết rằng sau khi hạ độc giết tào trương tào phi lập tức nghĩ tới việc trừ diệt đông a vương tào thực viện thái hậu cả giận nói với tào phi người đã giết nhiệm thành vương rồi không thể tiếp tục giết đông a vương của ta đó là lời bịa đặt người viết thế thuyết quả thật có thành ý với tào phi Sau khi ngụy Vương Đế Tào duệ con Tào Phi lên ngôi Hoàng Đế vào năm Thái Hòa thứ ba Tào Thực mới được đổi phong từ Tuấn Nghi Vương thành Đông A Vương Tại sao vào năm Hoàng Sơ thứ ba đời Tào Phi và biện Thái Hậu đã gọi Tào Thực là Đông A Vương Tào Phi quả thật có một dạo rất không thích Tào Thực nhưng Thủy Trung hoàn toàn không muốn giết hại Tào Thực nhiều lần dâng thư Hiến Thơ xin Tào Phi cho ông ta một cơ hội cầm quân ra trận, đủ thấy ông ta biết rõ tào phi hoàn toàn không có ý ghen ghét với mình sau khi tào phi chết 6 năm tào thực mới chết tào phi chết năm hoàng sơ thứ bảy tức 226 trăm tào thực chết năm thái hòa thứ sáu tức 232 trăm tào phi đối xử với tào trương tào thực và những anh em khác mẹ khác cũng không quá bạc bẽo vào năm hoàng sơ thứ ba phong tám chín người tước quận vương sau đó lại phong thêm vài người hoàn phu nhân mà tào tháo yêu thương nhất sinh được tào vũ Hoàn Phu Nhân Đại Khái làm bên mẹ họ Hoàn, bản thân mười phần thông minh nên sau khi sinh được thần đồng Tào Xung lại sinh được một người về sau trở thành Trung mâu vương Tào Cứ và Tào Vũ được Tào Tháo đặc biệt thương yêu. Trước sau bà ta sinh cho Tào Tháo ba con trai. Trong Tam Quốc Chí, phần viết về nhà ngụy Trần Thọ nói Tào Tháo sinh được tất cả 25 con trai, không kể một người do vợ quê của Tào Tháo sinh ra. Trong 26 con trai của Tào Tháo, ít nhất có 6 người sinh ra không lâu thì chết. Thời cổ, bà đỡ và sản phụ đều không biết giữ vệ sinh, không có hiểu biết về y học thưởng thức và lại đương thời cũng không có đủ thiết bị và dược phẩm, cho nên trẻ con sinh ra không bao lâu bị bệnh mà chết là chuyện phổ biến. Sinh ra sống được quá 3 ngày đã là chuyện vui, Phải làm cơm mời khách Hoặc mời người nhà của sản phụ Gọi là hỷ tam mừng ba ngày Đứa nhỏ sinh ra sống được tròn một tháng Bình yên vô sự thì nhất định phải mời khách Hứa thật đông Gọi là mừng đầy tháng Bệnh mà trẻ con dễ mắc nhất là kinh phong Thật ra là viêm màng não Thần đồng Tào sung sống được mười ba tuổi thì chết Cũng thuộc loại chết sớm Nhưng không thể gọi là chết yểu Một mặt là Tào Phi và Tào Duệ Quản lý tôn thất chư hầu rất chặt chẽ Nên các con của Tào Tháo, người nào có tài cán, muốn thể hiện ra cũng không có cơ hội. Mặt khác, những người con ấy của Tào Tháo về năng lực và trí tuệ đại khái cũng khá bình thường. Nếu không, tại sao cả Tào Tháo không đề bạt họ? Bấy nhiêu người con của Tào Tháo, đến năm Hoàng sư thứ ba vẫn còn rất nhiều người sống, đều được Ngụy Văn Đế Tào Phi phong làm quận Vương hoặc huyện Vương. Chỉ có một ngoại lệ là Tào Mậu do triệu cơ sinh ra. Tào Phi chỉ phong ông ta làm thừa thị công. Vì sao như thế? Vì người này lúc nhỏ không được thái tổ yêu thương Sau khi lớn lên tính rất ngạo mạn, Tức kiêu ngạo và có dã tâm Đời văn đế biện phu nhân làm hoàng thái hậu Đến đời minh đế tào duệ thì làm thái hoàng thái hậu Bà lấy địa vị thái hoàng thái hậu cầu tình với minh đế cho tào mọ Vì thế năm thái hòa thứ nhất Minh đế đổi phong ông ta làm lưu thành công Rồi từ lưu thành công thăng lên lưu thành vương Sau đó ông ta cũng không phạm tội gì lớn Vị vương gia phạm lỗi lớn nhất là Tào Bưu do Tôn Cơ sinh ra. Năm Hoàng Sơ thứ ba, Tào Bưu được Tào Phi phong là Giặc Dương Vương, cũng trong năm ấy đổi phong là Ngô Vương. Năm Hoàng Sơ thứ năm, đổi phong là Thọ Xuân Huyện Vương. Năm Hoàng Sơ thứ bảy, đổi phong là Bạch Mã Vương. Năm Thái Hòa thứ sáu, Minh Đế Tào Duệ lại đổi phong ông ta là Sở Vương. Đến năm Gia Bình thứ nhất, từ khi Tư Mã Ý đón lập Tề vương phương làm hoàng đế, Tào biêu bị người ta tố cáo, nói ông ta đồng biêu với hai người Vương Lăng và Lệnh Hồ Ngu muốn lập một triều đình khác ở Hứa Dương, do ông ta làm hoàng đế đối đầu với triều đình ở Lạc Dương do Tư Mã Ý thao túng. Vì thế Tư Mã Ý dùng danh nghĩa hoàng đế hạ thánh chỉ cho ông ta, bảo ông ta tự tính, nói cách khác là bảo ông ta tự sát, ông ta cũng ngoan ngoãn tự sát. Vị Tào Bưu này rốt lại có đồng biêu với Vương Lăng và Lệnh Hồ Ngu không? Có thể, nhưng có lẽ là oan uổng. cách nhìn của tôi là nghiêng về phía bị oan uổng tam quốc chí vương lăng chuyện nói lệnh hồ ngu từng phái một người họ trương tên thức tới bạch mã bái phòng tảo bưu tảo bưu cũng sai người đáp lễ như vậy là đủ trở thành chứng cứ về việc tảo bưu mưu phản sao mà nói trở lại ông ta thân là sở vương theo pháp luật của nhà ngụy thì không được đi lại với lệnh hồ ngu lúc bấy giờ làm thứ xử duyện châu nếu đi lại là có tội Từ một khía cạnh khác mà xem xét vụ án này, nếu lệnh hồ ngu không phải để lấy ý kiến của tào Bưu về việc lập ông ta làm hoàng đế, xem ông ta có đồng ý không, thì cần gì phải sai người tới bạch mã liên lạc. Vậy thì tội trạng của tào Bưu là án sắt như núi à? Thật không thể biết được. Lúc vụ án Vương Lăng phát ra, thì lệnh hồ ngu đã chết. Đó là người chết không thể đối chứng. Thứ hai là từ năm Thái Hòa thứ sáu, tào Bưu đã từ bạch mã Vương. Được đổi phong là Sở Vương Đất phong của nước sở chính là Thọ Xuân Chỗ Vương Lăng đóng quân Vương Lăng và lệnh hồ ngu cần gì Bỏ gần tìm xa Sai người tới Bạch Mã mà tào Bưu đã rời khỏi Bạch Mã ở huyện Diên Tân Hà Nam Sở Vương của nhà ngụy được phong Ở Sở Quận Quận trị của Sở Quận là Thọ Xuân Lúc bấy giờ Vương Lăng Lấy hàm Thái úy ra giữ chức Đô đốc Dương Châu chư quân sự Thủ huyện của Dương Châu cũng là Thọ Xuân Hồ án Tào Bưu và Vương Lăng lệnh hồ ngu đồng mưu làm phản này quả thật rất nhiều khê chỉ có trong tương lai có được chứng cứ mới nào đó dưới đất được phát hiện thì mới nói tiếp được trong những người con khác của Tào Tháo có một người tên Tào cồn rất thích đọc sách, tuy văn chương không bằng Tào Thực nhưng làm người cẩn thận Tào Thực không thể bằng nhưng cũng phạm điều cấm một lần là chưa được ưng thuận đã tự động tới Kinh Đô Lạc Dương tội ấy gọi là giao thông với Kinh Sư Về sau những người không phạm tội rất ít Dường như chỉ có một mình Yên Vương Tảo Vũ Ông ta do Hoàn Phu Nhân sinh ra Cùng mẹ với thần đồng Tảo Sung Năm Hoàng Sơ thứ ba Ông ta được Tảo Phi Phong là Hạ Bì Vương Qua năm Hoàng Sơ thứ năm Đổi là Đơn Phụ Huyện Vương Sau được Minh Đế Tảo Duệ Thăng là Yên Vương Về vai vế Ông ta là chú Minh Đế Về tuổi tác thì tranh nhau không bao nhiêu Từ nhỏ sống chung một chỗ Nên quan hệ rất tốt Cho nên Minh Đế đối xử với ông ta đặc biệt tử tế Sau khi Minh Đế bị bệnh Tháng 12 năm cảnh sơ thứ hai, Phong ông ta làm đại tướng quân Gửi gắm hậu sự cho ông ta Ông ta rất thông minh Làm được 4 ngày thì kiên quyết từ chức Minh Đế chỉ đành miễn cưỡng chuẩn y Vị trí đại tướng quân do Tào sản thay thế Thái độ ấy của ông ta Khiến tư Mã ý mười phần thưởng thức Lúc Minh Đế bệnh Đã nguy cấp vào ngày đinh hợi Tháng Giêng năm cảnh sơ thứ ba. Tào Vũ đã không còn cố mệnh đại thần, tất cả đều do bốn viên cố mệnh đại thần mới, là Tào Sảng, Trần Quần, Tào Hưu, Tư Mã Ý cộng đồng quyết định. Họ quyết định tôn lập con nuôi của Minh Đế là Tào Phương. Minh Đế tuy không có con ruột, nhưng có tám anh em cùng cha khác mẹ. Tại sao mấy người hậu duệ ấy của Thái Tổ Tào Tháo và Văn Đế Tào Phi lại không bằng được Tào Phương, không biết từ đâu tới. Chuyện nhà họ Tào vốn đã phức tạp. Lại thêm chuyện nhà họ Tư Mã càng phức tạp hơn. Nguyên Tào Phi có 9 con trai, nhưng 7 người chết sớm. Còn lại hai người. Một người là Minh Đế Tào Duệ do chân Hậu sinh ra, người kia là Đông Hải Vương Tào Lâm do Cừu Chiêu Nghi sinh ra. Lúc Minh Đế qua đời năm cảnh Sơ thứ ba, Tào Lâm vẫn chưa chết. Mà còn sống thêm 10 năm mới chết. Vậy thì tại sao bọn Tào Sảng và Tư Mã Ý nhận cố mệnh lại không lập Tào Lâm? Mà lại lập một người con nuôi của Minh Đế Bởi vì theo lời Trần Thọ trong Tam Quốc Chí Thì Tào Lâm tính tình thô bạo Từng giết chết A Hoàn và dì Thái Thái Điều kỳ quái là pháp luật Của triều đình nhà Ngụy quản lý tôn thất rất nghiêm ngặt Đánh đập nha lại Ở huyện đã bị trị tội huống hồ là việc tàn hại tỷ thiếp Tại sao không có ghi chép nào Về việc Tào Lâm vì thế mà bị trị tội Hai vị cố mạnh đại thần Sau vì muốn cầm quyền Nên không hoan nghênh Hoàng Đế đã thành nhân Tào Phương con nuôi Minh Đế mới có 8 tuổi, đương nhiên dễ thao túng hơn so với Tào Lâm. Tuổi của Tào Lâm thì không rõ, nhưng năm Hoàng sơ thứ ba, năm 222, đã được phong là Đông Hải Vương. Đến năm Cảnh sơ thứ ba, năm 239, lúc Minh Đế qua đời, đã là 17 năm, vị Tào Lâm này đương nhiên đã trưởng thành rồi. Lúc bấy giờ, những người chú của Minh Đế, tức các em của Tào Phi, có ai còn sống không? Có, và tất cả có tới 8 người. Bành Thành Vương Tào Cứ do Hoàn phu nhân sinh ra, Yên Vương Tào Vũ cũng do Hoàn phu nhân sinh ra, Bái Vương Tào Lâm do Đỗ phu nhân sinh ra, Trần Lưu Vương Tào Tuấn do Tần phu nhân sinh ra, Triệu Vương Tào Cán do Trần Cơ sinh ra, Vương Chiêu Nghi nuôi dưỡng. Sở Vương Tả Bưu do Tôn Cơ sinh ra, Đông Bình Vương Tào Huy do Tống Cơ sinh ra, Nhạc Long Vương Tả Mậu do Triệu Cơ sinh ra. trong tám vị vương gia nói trên thì tào vũ và tào bưu tôi đã nói qua sáu vị còn lại thì cũng như chư hầu nước ngụy người nào cũng có 100 lão binh tùy tùng đi săn thì không được ra khỏi đất phong trên ba mươi dặm suốt năm phải sống dưới sự giám thị của lâm quốc yết giả không được giao thiệp với tân khách không được đi lại với chư hầu không được tự động vào kinh nếu chưa được ương thuận giả như họ có sở trường hay năng lực gì thì cũng tuyệt đối không có cơ hội để bộc lộ Hố hờ họ đều là chú của Minh Đế Làm sao có thể lấy thân phận chú Một nối ngôi của cháu Bấy nhiêu người chú của Minh Đế Có người con nào đã thành niên Tài cán có tư cách lấy thân phận Anh em con chú con bác Và kế thừa đại thống lúc Minh Đế qua đời không Có, mặc dù không nhiều Ví dụ tào trí con tào thực Rất có tài khí, hành vi cũng tốt Người này về sau rất được tư mã viêm Thưởng thức, làm quan nhà tấn Giữ chức thái thú Lạc Bình Thái thú Trương Vũ thái thú triệu quận tán kỵ thường thị quốc tử bác sĩ quốc tử tế tử giáo vụ trưởng loại người như thế dưới thời tấn thì được đắc ý dưới thời ngụy lại chỉ có thân phận bị giam lỏng làm sao có thể kế thừa đại thống con tào trương là nhiệm thành vương tào khải có người nói rằng là cha ruột của thiếu đế tào phương nhưng hoàn toàn không có bằng chứng tào khải sống nên lúc tư mã viêm đã xoán ngôi làm quan tới trước thiếu phủ ngoài ra còn có con quá phòng tức con của anh em trai được nhận làm con kế tự của thần đồng tào xung tức đặng vương tào tông con tào cứ tào cứ có một người con khác là mi công tào xiển con quá phòng của tào nga cũng là con ruột của tào quân phong vương tào kháng một người con khác của tào quân là lang nha vương tào mẫn vân vân. còn như tào hoán con yên vương tào vũ tào úc con trần lưu vương tào tuấn tào gia con sở vương tào bưu và tào hấp con đông bình vương tào huy cũng đều rất có tư cách làm người kế thừa nối ngôi minh đế lúc ấy cũng đều không có phần bốn vị vương tử này đều có cha còn sống xong cho dù cha đã chết cũng khó có hy vọng được lên ngôi cửu ngũ nhưng tào hoán sau cùng lại làm hoàng đế lúc thiếu đế thứ hai tào hoán liều mạng với tư mã chiêu bị giết chết ông ta được tư mã chiêu đón về lạc dương trở thành vị thiếu đế thứ ba cũng là vị thiếu đế cuối cùng hoàng đế cuối cùng của nhà ngụy tào phương tào mao tào hoán ba vị thiếu đế trước sau làm con rối cho tư mã ý tư mã sư tư mã chiêu giúp tư mã viêm đi hết con đường xoắn ngôi nếu mình đế có được một người con ruột thành niên có tài thì tư mã ý làm sao mây hoặc tào sản tôn lập tào phương lai lịch không rõ ràng nữa Tôi nói về chuyện nhà họ Tào mãi không thôi, nhưng hoàn toàn không phải là cố ý làm thế. Lịch sử thời Tam Quốc lại có thể gạt bỏ chuyện nhà họ Tào ra khỏi không nói tới sao. Lực của Tào Tháo là đứng hàng đầu thời Tam Quốc. Ông ta có văn tài, có võ nghệ, có thể chủ trì chính trường, có thể chỉ huy quân đội, chịu dùng người, biết dùng người. Tuy ông ta là cháu nội của Trung Thường Thị Tào Đằng, con của Thái Quý Tào Tung. nhưng bản thân chẳng có địa bàn nào làm điển xuất phát. Lúc đồng trác trộm quyền trong triều đình thì Tào Tháo ông ta chẳng qua chỉ là một viên hiệu úy trốn khỏi kinh thành, đào ngũ khỏi quân đội mà thôi. Sáu năm sau, ông ta trở thành một bá chủ ở Trung Nguyên, làm người bảo hộ cho Hán hiến lý. Không bao lâu, ông ta dám đối đầu với viên Thiệu Hùng Cứ Bốn Châu, mà quả nhiên lấy yếu thắng mạnh, chiếm được lãnh thổ Trung Quốc gần như từng tất đất ở vùng đất từ Trường Giang và Tần lĩnh lên phía Bắc. Ông ta nửa đời cung ngựa đánh đâu thắng đấy Chỉ có vào năm kiến nan thứ 13 Chạm chán với mấy thanh niên Tài giỏi chu du tôn quyền ra cát lượng mà đại nghiệp thống nhất thất bại Từ đó lòng tàn ý lạnh Làm điều trái ngược Tự phong là ngụy công Thấy vương mãng cao bằng mình Lại tiến tới làm ngụy vương Càng lúc càng chẳng ra sao thật là đáng tiếc Ông ta vốn có thể làm y doãn chu công hoác quang Mà cơ hồ đã trở thành y doãn chu công hoác quang Nhưng sau trận xích bích ô lâm lại làm những việc trái ngược với hiến định tổ tông của nhà Hán Hiến định tổ tông của nhà Hán là không phải họ lưu không được phong vương Đó là di huấn của Hán cao tổ lưu bang Trong lịch sử nhà Hán tước phong của quý tộc chỉ có vương và hầu không có công Người được phong tước công chỉ có vương mãng Vương mãng trước khi xoán ngôi tự phong mình là an hán công Vì thế lúc Tào Tháo tự phong là ngụy công Người trong thiên hạ đều đoán được bước tiếp theo của Tào Tháo là xoán ngôi Điều đó khiến rất nhiều chí sĩ truy tùy ông ta, để trung hưng nhà Hán đột nhiên thế lòng lạnh bút. Người đại biểu cho những chí sĩ ấy là Tuân Vức. Tuân Vức, tài đức song toàn, tới mức Tào Tháo coi là trương lương của ông ta. Tuân Vức quả thật đã giúp đỡ Tào Tháo không ít. Người khuyên Tào Tháo tới lạc dương đón Hán hiến đế là Tuân Vức. Lúc Lữ Bố đánh úp huyện Châu, người phát động bọn hạ Hò Đôn, Trình Dục, Giữ Vững yên Thành, Huyện Phạm, Đông A là Tuân Vức. Lúc Viên Thiệu đem đại binh Nam Hạ Người khuyến khích Tào Tháo Chỉ ra những khuyết điểm của Viên Thiệu Và bọn mưu thần của Viên Thiệu Người nào cũng bất tài thế nào Bảo Tào Tháo không cần sợ hãi Cái liều mạng của Trận với Viên Thiệu Cũng là Tuân Vức Lần nào Tào Tháo ra ngoài đánh trận Thì người thay Tào Tháo giữ vững hậu phương Cũng đều là Tuân Vức Tuân Vức không chỉ là Trương Lương Mà còn là Tiêu Hà của Tào Tháo Tuân Vức là người huyện Dĩnh nhâm Quận Dĩnh Xuyên, Kinh Châu Ông nội là Tuân thuộc làm quan tư chức huyện lệnh, cha là Tuân Côn, cùng bảy anh em đều là tài tử, được gọi là Bát Long, tám con rồng. Tuân Côn từng làm quốc tướng nước Tế Nam, chú Tuân Vức là Tuân sản làm quan tư chức Tư Không. Tuân Vức được Bản Châu cử làm Hiếu Liêm, làm thủ quan lệnh ở chính quyền Trung ương, sau khi đổng chác làm loạn thì rời Kinh, ve sầu bỏ vỏ, tới làm huyện lệnh huyện Thanh Phụ. ở gần tế Ninh Sơn đông hiện nay sau đó từ trước bỏ đi về quê ở Dĩnh Nhâm khuyên người ở quê mau thu xếp lên đường không nên lưu luyến đất Dĩnh Xuyên là nơi bốn bề là chiến trường sau đó ông ta theo Viên Thiệu thấy Viên Thiệu không phải là một người có thể làm nên việc bèn tới Đông Đô kết bạn với Tào Tháo lúc bây giờ làm thái thú Đông Quận Tào Tháo quả thật cao minh hơn Viên Thiệu rất nhiều tuân vứt hết lòng hết sức giúp đỡ Tào Tháo thành công Và lại Tuân Vức còn tiến cử không ít nhân tài cho tào Tháo Trong đó có Trần Quần, Trung Giao, Tư Mã Ý Trần Quần cũng là con nhà Thư Hương Cùng quận nhưng không cùng huyện với Tuân Vức Là người huyện hứa quận dĩnh Xuyên Rất có tiếng tăm ở quê hương Ông nội là Trần Thực, gặp họa bè đảng Cha là Trần Kỷ và chú là Trần Kham Nổi tiếng tài giỏi Như Nguyên Phương, Quý Phương Anh khó làm anh, em khó làm em Trần Quần có một rào ở dự trương giúp đỡ Lưu Bị, nhưng Lưu Bị không thường thu nhận ý kiến của ông ta. Về sau, ông ta cùng cha là Trần Kỷ tới tránh nạn ở Từ Châu, được tuân vức tiến cử cho Tào Tháo. Tào Tháo dùng ông ta làm Tây Tào Duyện, chuyên quản nhân sự, sau nhiều năm dần dần thăng ông ta lên tới chức, trị thư thị ngự sử, tham thừa tướng quân sự. Những việc Trần Quần đã làm có thể nói là giúp Tào Tháo thu xếp các vấn đề nội bộ, giữ nhà cho ông ta. tào tháo có trần quần cũng như có được một bào quản gia có thể yên tâm. trung gia phát tích sớm hơn trần quần, ông ta cũng là người quận dĩ xuyên sống ở huyện trường xã. sau khi được tiến cử là hiếu liêm từng giữ các chức thượng thư lang huyện lệnh đỉnh úy chính chức quan xem xét hình án dưới quyền đỉnh úy hoàng môn thị lang đối với lý thôi quách dĩ, ông ta cũng rất được tin dùng. ông ta khuyên lý thôi quách dĩ cho hán hiến đế rời khỏi thành trường an trở về lạc dương. ông ta lại theo hán hiến đế từ lạc dương về huyện hứa lại nhờ tuân vước tiến cử mà rất được tào tháo thưởng thức tào tháo lập tức dùng danh nghĩa hán hiến đế sai trung giao làm ngự sử trung thừa không bao lâu thăng làm thị trung kiêm thượng thư bộc xạ phong đông vũ đình hầu lúc bấy giờ tuân vước là thị trung kiêm thượng thư lệnh. tào tháo rất sợ viên thiệu phái binh tới quan trung thiểm tây tuân vước nói chỉ cần sai trung giao tới thì ông không cần phải lo lắng việc ở phía Tây nữa. Tào Tháo bèn sai Trung Giao, lấy hàm thị Trung Kiêm thủ tư lệ hiệu ý. Được cầm cờ tiết, đốc quan trung chư quân, cho Trung Giao toàn quyền không cần câu nệ phép tắc. Trung Giao tới quan trung chiêu dụ vỗ về được bọn Hàn toại Mã Đằng, hai người Hàn, Mã, đưa con tới huyện Hứa để đảm bảo lòng trung thành. Mã Đằng còn phái một người con là Mã Siêu, đem một vạn tinh binh giúp trung giao chống đánh thái thú hà đông quách thủ của viên thiệu giết được quách thụ rất nhiều trợ thủ khác của tào tháo trong đó có tư mã ý cũng đều do tuân vước tiến cử tư mã ý có tài không đức và tuân Vức coi trọng ông ta có thể nói là người giỏi tính ngàn điều chắc chắn có một điều sai tào tháo đối đãi với tuân Vức cũng rất tốt phong ông ta làm vạn tuế đình hầu đình vạn tuế ở huyện tân trịnh hà nam trong lịch sử nhà hán những người không có công lao chiến trận Chỉ là một viên thượng thư lệnh ngồi bàn giấy Làm việc vật Mà cũng được phong thức hầu Tuy chẳng qua chỉ là đình hầu Không bằng huyện hầu hoặc hương hầu như Tuân Vức Thì có thể nói là chưa từng có Tuân Vức kiên quyết từ chối Tào Tháo nói với ông ta Từ khi làm việc với ngươi Xây dựng triều đình đến nay ngươi giúp đỡ ta Ngươi tiến cử nhân tài dâng mưu hiến kế Dự việc cơ mật Đã làm được rất nhiều việc Lập công vốn không nhất định phải ở nơi chiến trận Mong người không cần khiêm nhường nữa Lúc ấy Tuân Vước mới nhận tước đình hầu. Năm kiến an thứ 17, bọn đồng hòa mời Tuân Vước bí mật bàn bạc, muốn đề nghị với hán hiến đế phong Tào Tháo làm ngụy công gia cửu tích. Tuân Vước phản đối, Tuân Vước nói với họ, người quân tử lấy đức yêu người, không nên như thế. Ông ta lại nói, Tào Tháo vốn là vì việc chiều yên nước nhà và chiêu tập nghĩa binh. Ông ta trước nay dốc lòng trung trinh, giữ bể khiêm tốn, bọn ta không nên làm trái bản ý của ông ta. tào tháo trong con mắt của tuân vức là một tào tháo trung thành đem chí hướng giúp triều yên nước chứ không phải là một tào tháo gian trá quỷ quyệt lấy việc trung hưng nhà hán làm chiêu bài mà trong thực tế thì muốn làm vương mãng sau đó không lâu tuân vức qua đời trần thọ nói ông ta vì lo lắng mà chết tuân vức lo lắng điều gì trần thọ không từng nói rõ sau đó trần thọ nói tiếp tên thụy là kính hầu năm sau thái tổ được phong ngụy công lời lẽ của trần thọ ngầm cho chúng ta biết rằng Vì Tuân Phước đã chết nên năm sau Tào Tháo mới dám làm ngụy công. Trong ngụy thị Xuân Thu, Tôn Thịnh nói Tào Tháo gửi thức ăn cho Tuân Phước. Tuân Phước mở hộp ra thì bên trong không có gì. Cho rằng Tào Tháo muốn ông ta tự sát, bèn lập tức uống thuốc độc tự tử. Tôn Thịnh không nêu ra chứng cứ nào. Nên rõ ràng đó là lời đồn đại. Nhưng Phạm Hoa viết hậu hán thư, tư mã quang viết tư trị thông giám đều chịu ảnh hưởng của ông ta. Lấy sử bút mà bàn thì trần thọ hay hơn. Tuy có chút hàm hồ, không từng nói rõ Tuân vức có lo lắng điều gì. Tôi thấy điều Tuân vức lo lắng không phải là sự nguy hiểm về tính mạng, mà là vô vọng về tiền đồ của nhà Hán. Trong các thù hạ của Tào Tháo, người có cảm giác thất vọng vì Tào Tháo tự phong là ngụy công, không chỉ có Tuân vức họ thấy kết cục của Tuân vức như thế, cũng sợ sệt như con ve mùa lạnh, nhưng trong đáy lòng vẫn chất chứa sự không mãn nguyện, mọi người làm quan ở triều đình. bốn là cao quan danh sĩ của nhà Hán. Ai chịu cam tâm theo họ, Tào lội xuống nước, làm một gian thần nhỏ dưới quyền một gian thần lớn. Thôi Diệm là một người như thế. Lúc Tào Tháo tự phong là ngụy Công, ông ta không có biểu hiện nào rõ ràng. Đến tháng tư năm kế nan thứ 21, Tào Tháo lại tự phong là ngụy Vương. Thôi Diệm vẫn không dám có biểu hiện gì như trước, nhưng có Dương Huấn nhờ ông ta tiến cử được làm một chức quan nhỏ. Viết một bài biểu ca tụng, Dâng lên tào tháo, nội dung 10 phần vô xỉ bị người đương thời chê cười, cho là giả dối hiếm có, thôi diệm sai người đem bản thảo tờ biểu vô xỉ ấy của Dương Huấn về cho mình xem xem xong gửi một lá thư cho Dương Huấn trong thư có mấy câu xem biểu cũng hay đấy, thời ư thời ư, thời cũng thay đổi thôi mấy câu ấy là nói ta xem biểu của ông, chuyện ông làm cũng hay, nhưng trong tờ biểu nhắc tứ chữ thời, thời là một cái rất khó nói thời cũng thay đổi thôi. Có người đem lá thư ấy của Thôi Diệm báo cáo với Tào Tháo. Tào Tháo cả giận, nói chữ đấy trong câu cũng hay đấy, về ngữ khí không phải khen hay. Còn như năm chữ thời cũng thay đổi thôi thì càng là ý bất tốn. Tào Tháo ra lệnh cách chức làm đồ đệ đối với Thôi Diệm. Lúc ấy, Thôi Diệm đang làm trung úy. Trung úy là chức quan của nước ngụy tương đương với chức chấp kim ngô của nhà Hán, tức tư lệnh cảnh sát phụ trách việc trị an. Thôi diệm từ trung ý đột nhiên trở thành đồ lệ Quả là rơi xuống rất sâu Đồ tức phạt làm tù phạm lao dịch khổ sai Lệ tức nô lệ Nhưng bản án ấy hoàn toàn không được thực hiện Ông ta vẫn ở nhà mình tiếp đái tân khách Trước sân đông như cái chợ Tào tháo sai người tới dò xét Thấy luôn ông ta trò chuyện với tân khách Thì cổ tu trực thị nhược hữu sở điên Cổ tu là dùng tay xoắn dâu Trực thị là hai mắt nhìn thẳng Nhược hữu sở điên là tựa hồ đang tức giận. Thôi Diệm đang tức giận chuyện gì? Tào Tháo cho rằng lẽ ra Thôi Diệm phải hối hận chứ không được tức giận như thế. Vì thế bèn ra tiếp một mệnh lệnh buộc Thôi Diệm tự sát. Một người đồng sự cũ của Thôi Diệm là Mao Giới giữ chức Đông Tào, Duyện Phủ Thừa Tướng. Mười phần bất bình vì Thôi Diệm. Có hôm Mao Giới gặp trai gái già trẻ một gia đình bị áp giải trên đường đi làm nô tỉ của quan. Nô lệ vã hoàn của nhà nước. Ông ta hỏi han. Nguyên là nhà ấy có một người đàn ông Vì phạm tội bị khắc chữ lên mặt Làm quan nô ở ngoài Làm lao dịch lén trốn về nhà Bị quan địa phương phát giác Bèn chiếu theo pháp luật đương thời Bắt cả gia đình người lén trốn về ấy Xử phạt tất cả làm quan nô tỳ. Mao giới Ký tức đầy ruột thì Gặp phải một cái ngòi nổ không dập được Tuôn ra luôn một câu Phỉ báng rất nguy hiểm Ông ta nói Chính những chuyện thế này Làm trời không chịu mưa xuống đây tai mắt của tào tháo rất đông bất kể người nào có hành động hoặc lời lẽ bất lợi đối với tào tháo tào tháo cũng rất mau lẹ biết được tào tháo bị mau giới phỉ báng bèn hạ lệnh bắt ông ta giao cho đại lý quan tư pháp tối cao trung giao nghiêm khắc tra vấn lúc ấy trung giao đã từ quan trung hiểm tây làm chức tư lệ hiệu úy vỗ về được bọn hàn toại mã đằng trở về huyện hứa được thăng làm tiền tướng quân sau khi tào tháo tự phong là ngụy công thì làm đại lý của nước ngụy Nước Ngụy khác với tất cả các nước chư hầu của nhà Hán cũng có nhiều đình nhỏ đủ tam công kiểu khanh của nó là một công quốc trong đế quốc Hán. Trung Giao cùng Thôi Diệm Mao Dưới đều là bằng hữu, con người ông ta cũng mười phần ngay thẳng, nhưng ông ta đã nhận lệnh thì không thể không tuân lệnh xử lý nghiêm khắc cha vấn Mao Dưới. Lần cha vấn ấy là một hành động tốt đẹp không tiền khoáng hậu trong lịch sử chế độ tư pháp hoặc lịch sử thi hành pháp luật ở Trung Quốc cũng như toàn thế giới. trung giao trên bục phát biểu trích dẫn kinh điển nói trời làm đại hạn chưa chắc là vì quân vương vô đạo việc phạt dân làm nô lệ cũng không phải chỉ có hôn quân mới làm trung giao bề ngoài tựa hồ đang lên án mao giới nói bậy nhưng ý ở ngoài lời thì giống như thừa nhận lời nói bậy của mao giới cũng không phải là không có lý do trung giao mặt ác lòng lành sau khi phát biểu một chàng triết học thiên nhân cảm ứng và luận lý hình pháp gia tộc phải chịu tội chung Nhìn xuống Mao giới nêu ra mấy câu hỏi. một Có người nào cùng ngươi nhìn thấy người bị thích chữ trên mặt kia không? 2. Ngươi có quan biết những gia thuộc bị phạt làm quan nô tỳ của người kia không? 3. Ngươi gặp đám quan nô tỳ này trong hoàn cảnh nào? 4. Ngươi bộc lộ cảm khái nói, chính những chuyện thế này làm trời không chịu mưa xuống đây là cảm khái cho ai? 5. Người làm ngươi cảm khái trả lời ngươi thế nào? 6. Người cảm khái vào ngày nào, tháng nào, năm nào Bảy, ở chỗ nào Đối với bảy câu hỏi ấy Mao giới nhất nhất tránh né không trình bày Chỉ yêu cầu nguyên cáo ra mặt Nêu ra từng chứng cứ Nếu chứng cứ đích xác Thì chết cũng can tâm Trung giao báo cáo tình hình thẩm vấn lên Tào Tháo Lúc bây giờ có hai người bạn khác của Mao giới Là Hoàn giới và Hòa Hiệp trước mặt Tào Tháo này thì. Tào Tháo miễn tội chết cho Mao giới Chỉ cách hết quan chức Mao giới Tính ra cũng còn may mắn Lúc đầu nếu Tào Tháo có thể khoan dung Phát lạc thôi diện Thì lời bình luận của các sử gia đối với Tào Tháo Có thể tốt hơn một chút Đối với tài năng của thà tháo trên kia tôi đã tán thưởng. Lúc đầu ông ta giấy quân, quả thật để thảo phạt gian thần đồng chắc khôi phục nhà Hán. Về sau nhờ thưởng phạt vân minh, uy đức đủ làm người ta phục. Quả thật cũng là niềm mong mỏi của trung thần nghĩa sĩ trong thiên hạ. Ông ta bức hiếp thiên tử để sai khiến chư hầu, dùng danh nghĩa Hán yên đế tiêu diệt bọn quân phiệt lớn nhỏ từ viên thiệu trở xuống. Biến các tứ thành thống nhất, chúng ta cũng rất khó nói là ông ta hoàn toàn không đúng. thậm chí sau khi thất bại trong trận xích bích ô lâm chúng ta cũng có thể nói việc ông ta nỗ lực vì thống nhất không sai chỗ sai không phải là nguyên tắc mà là kỹ thuật đánh giá quá thấp năng lực của lưu bị và thái độ của tôn quyền giữa cá nhân ông ta và lưu bị ai đã phụ ai thì phải chờ lúc nhiều nhà sử học tiến hành một lần hội thẩm nữa mới có thể xác định năm kiến an thứ nhất lúc lưu bị và viên thuật đối lũy ông ta đã tiến cử lưu bị làm chấn đông tướng quân nghi thành đình hầu tháng mười năm kiến an thứ ba đem lưu bị bình định lữ bố tự mình mở rộng địa bàn cũng giúp lưu bị hạ giận sau đó lại thăng lưu bị làm tả tướng quân cho lưu bị lãnh chức châu mục dự châu ông ta đối xử với lưu bị không thể kể là xấu xa lưu bị thì tham gia âm mưu của bọn đồng thừa muốn dùng thủ đoạn đảo chính tiêu diệt tào tháo lúc bấy giờ năm kiến an thứ tư tào tháo đã để lộ bộ mặt gian thần chưa con người đồng thừa có trung thành với nhà hán hơn tào tháo không biện pháp đảo chính của đồng thừa có cần đề ra không có khả năng thành công không những điều đó có lẽ chỉ có lưu bị mới có thể trả lời chúng ta tào tháo đối với hán hiến đế lúc đầu cũng không thể kể là xấu xa hán hiến đế lưu lạc ở lạc dương trở thành con rối trong tay bọn giặc cướp hàn tiêm dương phụng khổ sở cùng cực có ai tới lo việc ấy biên thiệu thì không chịu đi là tào tháo đem quân tới lạc dương đón vị hán hiến đế 15 tuổi ấy về huyện Hứa, lập ra triều đình cho ông ta, xây dựng cung điện, cung ứng tất cả chi phí cho ông ta. Con rối không sai, là con dối, loại người như từ hòa đế đến thương đế của nhà Đông Hán, ai không phải là con rối Các hoàng đế không đứng được, các hùng đế không dùng sức mạnh của mình đánh dẹp chiếm cứ giang sơn, thì vốn cũng chỉ có số phận tương đương của con rối Hán hiên đế có tham gia vào âm mưu đảo chính của bọn đồng thừa không? có gửi tặng tờ chiếu trong đai áo cho lưu bị không rất khó nói vào năm kiến an thứ 19 thì hán hiến đế rất có khả năng tham gia vào việc phục hoàng hậu gửi thư cho phục hoàn đề nghị chu diệt tào tháo cũng có thể hoàn toàn không biết chuyện ấy phục hoàn là người thành đông vũ quận lang nha là dòng dõi của đại sư kinh học phục sinh chó tám đời của đại tư đồ phục trạm tập tước bất kỳ hầu bản thân là phò mã chồng công chúa an dương Còn hán hoàn đế làm quan tới chức đồn kỵ hiệu ý phục hoàn nhận được thư của con gái phục hoàng hậu thủy trung không dám có cử động gì cũng không nỡ tố giác con gái chôn sâu chuyện ấy trong lòng đến năm kiến an thứ 14. thì đem xuống mồ tại sao phục hoàng hậu muốn trừ khử tào tháo bởi vì sau vụ đồng thừa vào cuối năm kiến an thứ tư đầu năm kiến an thứ năm tào tháo từng năm lần bảy lượt nói với hán hiến đế đòi giết đồng quý nhân trị đồng thừa Đồng quý nhân lúc bấy giờ đang có thai, hán hiến đế này nể Tào Tháo nhưng vô hiệu. Phục Hoàng hậu rất có nỗi lòng, thỏ chết, cáo buồn. Năm kiến an thứ 18, Tào Tháo tự phong lòng ngụy công. Đến tháng 11 năm kiến an thứ 19, có người tố cáo việc làm ấy của Phục Hoàng hậu. Tào Tháo sai ngự sử đại phu khích lự và thượng thư lệnh hoa hâm, đem quân vào cung bắt Phục Hoàng hậu. Tào man chuyện nói hán hiến đế đáng thương, chỉ đành giấu Phục Hoàng hậu trong tường đôi. tưởng hai lớp, đó là một biện pháp cực kỳ ấu trĩ khích lự và hoa hâm làm sao không lục soát khắp nơi, hoa hâm phá bức tường đôi nắm tóc phục hoàng hậu kéo ra kéo ngang trước mặt hiến đế phục hoàng hậu cầu cứu hiến đế nói, ngày ta cũng khó giữ được mạng mình, không biết lúc nào cái mạng này sẽ kết thúc đây khích lự và hoa hâm đều là văn nhân danh vang thiên hạ mà cũng làm chuyện giúp trụ làm ác như thế có điều họ về danh nghĩa là đại thần nhà hán, nhưng thật ra Là gia nô của họ Tào Đã làm gia nô thì làm sao Không làm những việc gia chủ sai bảo Chỗ then chốt là lúc Tào Tháo Tự xưng ngụy công Họ chưa thể lấy cái chết để thành toàn danh tiết của mình Chết không phải là chuyện dễ Ngàn thở khó khăn duy một chết Và lại thung dung tiểu nghĩa So với khảng tái chịu chết còn khó hơn Sau khi Phục Hoàng hậu bị bắt Hai hoàng tử mà bà sinh ra Và anh là Phục Điển Cùng cả họ hơn 100 người Đều bị chết một lần Tào Tháo rất xứng đáng với mấy chữ lòng dạ tàn nhẫn thủ đoạn độc ác Lúc bây giờ Tào Tháo đã đưa ba con gái vào cung làm quý nhân Sau khi phục hoàng hậu bị giết Tào Tháo bảo Hiến đế chọn một trong ba vị Tào quý nhân lập làng hoàng hậu mới Hiến đế không biết làm sao bèn chỉ định người giữa trong đó làm hoàng hậu Vị Tào hoàng hậu ấy tên tiết Chị bà ta là Tào Hiến Em gái là Tào Hoa Tào hoàng hậu tuy cha họ Tào nhưng rất trung thành với nhà chồng họ Lưu. Lúc Tào phi xoán ngôi, mấy lần sai người tới hỏi bà để lấy Ngọc Tỉ truyền quốc, nhưng bà ta không chịu đưa. Đến lần cuối cùng, bà ta biết không thể không đưa, bèn vứt Ngọc Tỉ xuống dưới lầu, khóc mà mắng lớn. Trời không phù hộ cho ngươi đâu. Một con gái khác của Tào Tháo do vợ nhỏ Lưu Thị ở quê sinh ra, về sau gả cho Hạ hầu Lâm con Hạ hầu Đôn. Tào Tháo còn có một cháu gái. Gả cho hạ hầu hành con hạ hầu yên, con gái nhà họ Tào đều có thể gả về làm dâu nhà họ hạ hầu. Đủ thấy Tào Tung cha Tào Tháo không phải từ nhà họ hạ hầu bế qua làm con nuôi Tào Đằng. Trần Thọ tựa hồ, có ý cười cợt, một mặt trong vũ đế kỷ nói không ai có thể tra cứu nguồn gốc xuất thân của Tào Tung, mặt khác lại viết gộp hai vị hạ hầu tướng quân, cùng con cháu và bọn Tào Nhân, Tào Hồng, Tào Hưu, Tào chân cùng con cháu vào một chuyện. Gọi là Chư Hạ Hầu Chư Tào Chuyện Trần Thọ tựa hồ ám thị Họ Hạ Hầu và Họ Tào Vốn là một nhà Nhưng lại nói thẳng ra là Họ Tào Có con gái gả cho Họ Hạ Hầu Tôi cho rằng Trần Thọ không nên như thế Thời ông ta Muốn tìm lai lịch xuất thân của Tào Tung Không phải là khó lắm Tào trí con Tào Thực Cho tới một vị hoàng đế cuối cùng của nước ngụy Được phong làm Trần Lưu Vương Đều còn sống trên đời Trần Thọ lại cố ý không chịu cho biết cha của ba người, Tào Nhân, Tào Hồng và Tào Hưu là ai? Chỉ nói Tào Nhân là tùng đệ của Thái Tổ, Tào Tháo, Tào Hồng cũng là tùng đệ của Thái Tổ, và Tào Hưu là tộc tử của Thái Tổ. Đó là ý gì? Trần Thọ không những có lỗi với họ Tào, mà còn có lỗi với những người đọc hàng ngàn năm sau như chúng ta. Trong Tam Quốc Chí, chư Hạ Hầu, chư Tào Chuyện Trần Thọ nói, Tào Nhân, Tào Thuần, Tào Hồng, Đều là tùng đệ của Tào Tháo Nhưng không cho biết cha và ông nội ba người tùng đệ ấy là ai rút lại có quan hệ thế nào với Tào Tháo Trần Thọ chỉ nói Tào Nhân và Tào Thuần là anh em ruột mà thôi Trong Ngụy Thư Vương Đam cho chúng ta biết cha Tào Nhân và Tào Thuần Là trường thủy hiệu ý Tào Xí Ông nội Tào Nhân và Tào Thuần là thái thú dĩnh xuyên Tào Bao Tào Bao này có phải là ông nội Tào Hồng và Tào Tháo không? Trong Ngụy Thư Vương Đam chỉ nói Tào Hồng có một người bác tên Tào Đỉnh, từng giữ chức thượng thư lệnh nhưng không chép cha và ông nội Tào Hồng là ai. Vì thế chúng ta không sao đoán định rằng Tào Bao ông nội Tào Nhân Tào Thuần có phải là ông nội Tào Hồng không? Vấn đề còn lại là Tào Bao và Tào Tháo có quan hệ huyết thống với nhau không? Ông ta có thể là ông nội ruột của Tào Tháo không? Trong Thủy Kinh Chú, Ly Đạo Nguyên nói ở huyện Tiêu, huyện Hào, An Huy, quê Tào Tháo, có mộ anh Tào Đằng, trên mộ có bia khắc mộ của tào quân thái thú dĩnh xuyên nhà hán vị tào quân thái thú dĩnh xuyên này có lẽ chính là thái thú dĩnh xuyên tào bao trong ngụy thư của vương đam và lại thủy kinh chú cũng chép phía bắc mộ thái thú dĩnh xuyên tào quân có một ngôi mộ của nguyên tử sĩ cạnh mộ có bia trên khắc mộ của tào quân trường thủy hiệu Ý nhà hán vị tào xí này không còn gì nghi ngờ chính là trường thủy hiệu Ý của cha tào nhân và tào Thuần. Sở dĩ ly đạo nguyên đoán định Tào Ba Là anh trung thường thị Tào Đằng Chắc là có lý do của ông ta Nếu Tào Bao và Tào Đằng Là anh em ruột thì cha họ là anh Thái Bình ngự lãm dẫn lại Tục Hán Thư của Tư Mã Bưu Nói cha Tào Đằng Tên Tào Manh Bản Tam Quốc chí do Bùi Tùng Chi chú giải Dẫn lại sách Tục Hán Thư Khắc lầm chữ Manh thành chữ tiết Tào Manh có bốn con Người nhỏ nhất là Tào Đằng Tự Quý Hưng Ba người còn lại tên gì thì Tư Mã Biêu không nói. Tư Mã Biêu chỉ nói tên tự của họ là Bá Hưng, Trọng Hưng, Thúc Hưng. Nếu xác định Tào Bao là anh Tào Đằng, thì phải là một gì đó hưng trong ba người. Ông nội ruột Tào Bao cũng là cha ruột Tào Tung. Tự hồ cũng phải là một gì đó hưng trong ba người, thậm chí chính là Tào Bao. Cạnh mộ Tào Bao có mộ hai con ông ta là Trường Thủy Hiệu úy Tào Xí và Yết Giả Tào Dận. chứ không có mộ của Thái úy Tào Tung. Nếu Tào Tung cũng là con Tào Bao thì mộ ông ta có thể nằm cạnh mộ Tào Bao không? Không thể, mộ ông ta phải nằm bên cạnh mộ cha quá phòng là Trung Thường Thị Tào Đằng, không thể ở bên cạnh mộ của cha ruột là Tào Bao. Cho dù như thế thì câu hỏi này vẫn chưa được giải quyết. Ông nội ruột Tào Tháo, cha ruột Tào Tung là ai? Phải chờ các nhà khảo cổ học, từ nay trở đi khai quật được sử liệu, từ dưới đất lên mới có thể trả lời. Còn như Tào Hưu chỉ là một tộc tử của Tào Tháo mà thôi Không có quan hệ thật gần về huyết thống Chúng ta cũng không cần nhiều lời Về Tào chân Trần Thọ Đã trình bày rất rõ ràng Tào chân vốn không phải họ Tào Mà là họ Tần Là con Tần Thiệu Có lần kẻ thù đuổi theo Tào Tháo tới nhà Tần Thiệu Tần Thiệu tự nhận là Tào Tháo Vì thế bị bắt Khi sinh tính mạng Tào Tháo thu dưỡng con côi của Tần Thiệu Đặt tên là Tào chân Tào Tháo nuôi dưỡng Tào Trân thành người, đối xử như con ruột. Trong thực tế ông ta tin tưởng Tào chân còn hơn bất cứ người con ruột nào của mình. Ông ta giao binh quyền cho Tào chân trước sau không phong cho Tào chân các chức Thiên Tướng Quân, Trung Kiên Tướng Quân, Trung Lãnh Quân, Trinh Thục Hộ Quân. Sau khi Tào Phi xoán ngôi, lại nhiều lần thăng thưởng Tào chân thăng tới chức Trung Quân Đại Tướng Quân gia cấp sự Trung. Lúc Tào Phi chết gửi gắm con là Minh Đế cho ông ta. Bảo ông ta cùng Trần Quần, Tào Hưu, Tư Mã Ý cùng làm cố mệnh đại thần Lúc Minh Đế chết lại gửi gắm con nuôi là Tào Phương cho con Tào chân là Tào Sảng Bảo Tào Sảng và Tư Mã Ý cùng làm cố mệnh đại thần Chuyện như họ Tào xin tạm dừng ở đây Những chuyện còn lại sẽ chép trong chuyện về cha con Tư Mã Ý Thưa quý đính giả Vậy là bạn đã cùng với kho sách nói.com.vn tìm hiểu được hết phần thứ 13 của cuốn sách Kể Chuyện Tam Quốc